khi đó mục đích cướp đoạt chính quyền của Chu gia còn chưa có bài lộ. Tiên đế đối với Chu gia vô cùng tốt, ban cho Chu gia hai miễn tử kim bài. Hôm nay ngươi bị phán xử lưu đài, thật ra không khác gì tội chết. Nếu là Chu gia nguyện ý cứu ngươi, tuy không có thể để cho ngươi quan phục nguyên chức, nhưng mà có thể cho ngươi ở lại thành đô giữ được một mạng. Nếu là Chu gia không có muốn cứu ngươi, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể chờ chết thôi chú trọng nhìn hắn một cái cuối cùng xoay người rời khỏi một khắc sau có một nữ tử đến trong phòng giam thăm tù lễ bộ thị lan nhìn thấy nữ tử kia lập tức đứng dậy chạy đến cửa phòng giam lớn tiếng nói được tử nương tử cứu ta nữ tử kia sắc mặt rất khó coi hỏi chuyện này sao có thể bại lộ vậy lễ bộ thị lan nói nhất định là bệ hạ lấy đại thần thông suy tính lý mộ thất sủng là giả thôi Chúng ta đều đã bị bọn họ lừa rồi. Nữ tử kia nghiến răng nói. Chúng ta mới là người thân của cô ta. Cô ta thế mà lại vì một người ngoài. Đối với chúng ta như vậy sao? Lễ bộ thị làng dội vàng nói. Bây giờ nói những cái thứ này muộn rồi. Nương tử, ngươi phải nghĩ cách để mà cứu ta nha. Nghe nói chù gia có hai miễn tử kim bài. Chỉ cần một cái thôi. Ta liền không có bị lưu đài đến quận biên giới. Nữ tử gần đầu nói. Được. Ta sẽ đi cầu xin cha, chàng ở chỗ này chờ ta đi. Chu Phủ Chu Đình vừa mới chấm dứt bế quang, nghe nói cái việc gần đây, dần dữ nói. Ngu xuẩn Phu nhân đã trở lại Chu gia lành mặt nói. Ngu xuẩn cũng tốt, thông minh cũng vậy, thù của sử nhi, ta phải báo. Nó là thịt trên người của ta rơi xuống, ta sẽ không để cho nó chết uổng đâu. Chu Đình mặt mũi âm trầm nói. Bởi vì ngươi ngu xuẩn chúng ta mất đi một lễ bộ thị lan. Ngươi có biết bây giờ lễ bộ thị lan quan trọng cỡ nào không? Phụ nhân lạnh lùng nói, Ta không biết, ta cũng không có muốn biết. Ta chỉ biết, ta muốn báo thù cho sự nhi. chu Thiến nhìn về phía phụ thân của mình nói, cha người phải cứu phương quân của con. Chàng nếu như bị lưu đài đến biên quận, Con làm sao bây giờ đây? Con của con phải làm sao đây? chu Đình thẳng nhiên nói, Chuyện này cả triều đình đã biết rồi, bệ hạ tự mình hạ chỉ, ta có thể cứu như thế nào? Chù thiến nói, nhà của chúng ta không phải là có miễn tử kim bài sao? Chỉ cần là dùng miễn tử kim bài, có thể miễn tội lưu đại của hắn chứ. Chu định nhìn nào một cái hỏi, ai nói cho người biết? Chù thiến chưa trả lời thẳng nói, Cha, con gian cầu cha mà, cha cứu phu quân của con đi. Chu định mặt không biểu cảm, Chu gia có miễn tử kim bài, Hơn nửa có hai tấm, đều là do tiên đế ban cho. Chu gia đoạt đế khí, quỷ tiêu thị hoàng tộc kéo dài. Hôm nay còn muốn dùng miễn tử kim bài của bọn họ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc giận tiêu thị đảng cũ thôi. Huống hồ, lễ bộ lang trung, đã là người vô dụng, không cần phải lãng phí một tấm kim bài cứu y. Cho dù hắn có đồng ý, đám người đại ca cũng sẽ không có đồng ý. Chu Đình nói, chu gia không có miễn tử kim bài, không cứu được hắn đâu chuột thiện không lông cha chẳng lẽ người nhẫn tâm như vậy sao muốn trơ mắt nhìn con gái mất đi phu quân nhìn cháu ngoại của ngài mất đi phụ thân à? chu đình nghĩ nghĩ nhìn nàng nói thần đô tài tuấn rất nhiều sau khi mà tách ra với hắn ta sẽ lại lựa chọn một vị túng kiệt trẻ tuổi như thế nào cũng sẽ mạnh hơn hắn mấy lần chuột thiện nhìn phụ thân của nàng tiếng khóc dần dần dừng lại nửa canh giờ sau hình bộ thiên lao Chú Thiến đứng bên ngoài phòng giam Nói với lễ bộ Thị Lan Ta đã hỏi rồi chu gia không có miễn tử kim bài Phụ thân cũng không thể nằm cứu được chàng đâu Chàng yên tâm Sau khi mà chàng đi biên quận Ta sẽ chiếu cố tốt đứa nhỏ Chuyện này đừng có liên lụy nhiều người nữa Chu Thiến không có nán lại bao lâu Liên dỗ dàng rời khỏi Lễ bộ Thị Lan Tựa giao cửa phòng giam Thân thể du lực trượt xuống Không biết trải qua bao lâu Phía sau của hắn truyền đến một tiếng thở dài. Hắn quay đầu, nhìn chú trọng đứng ở trong bóng tối hỏi, Ngươi thở dài cái gì? Chú trọng nhìn hắn chậm rãi nói, Ta vì ngươi mà thấy không đáng giá. Lễ bộ thị là ngươi làm đang tốt, không quán không thùng gì lý mộ, lại bởi vì người khác gây ra tai họa cố gắng nửa đời trước ủng phí. Mạng không còn lâu nữa mà ngươi hại ngươi lưu lạc đến loại tình trạng này. Lại ngay cả cứu cũng không muốn cứu Tin tưởng ngươi rất rõ Chu gia có miễn tử nghiêm bài Chỉ là bọn họ không muốn cứu người mà thôi Lễ bộ thị làng Cười lạnh nhìn hắn nói Ngươi không phải là muốn ta Khai ra càng nhiều người càng tốt sao Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi Việc này là một mình ta gây ra Không quan hệ bất luận kẻ nào Chu trọng nhìn hắn mỉm cười nói Ngươi có từng nghĩ Ngươi sau khi mà chết Sẽ có bộ dáng gì không Hắn nhìn lễ bộ thị lan Hai con mắt như hồ nước sâu Trong thanh năm Mang theo một loại lực lượng kỳ dị Chậm rãi nói Nương tử của ngươi Tuy là không trẻ tuổi nữa Nhưng mà cũng đang tuổi phong giận đó Sau khi mà ngươi chết quãng đời còn lại của nàng còn rất dài Nhất định sẽ tái giá Đến lúc đó Nàng sẽ kén rễ một trường phu So với ngươi trẻ tuổi hơn Anh tuấn hơn Bọn họ ngày sau Sẽ có con của chính bọn họ Người kia ở phủ đệ của ngươi, ngủ với nữ nhân của ngươi, tâm tình mất hứng, có lẽ còn có thể đánh con của ngươi nữa. Chú Trọng nhìn chăm chú vào mắt Huy, ánh mắt thầm thúy, từ từ nói, Bọn họ đối đãi với người như thế, ngươi bảo vệ cho bọn họ như vậy, đáng giá sao? Thanh âm của chú Trọng như có một loại ma lực. Lễ bộ thị lan nghe xong, trên mặt đầu tiên hiện ra một tia mờ mịch. Sau đó ngực liền bắt đầu hơi phập phòng, hít thở dồn dập cái trán lồi lên gân xanh trong mắt xuất hiện tơ máu một lát sau lễ bộ thị lang đứng bật dậy bộ dạng điên cuồng y há mồm thở hổn hển nghiến răng nói người nói đúng họ vô tình trước đừng có trách ta vô nghĩa ta cùng với luyến mộ kia không oán không thù chu sự chết thì chết có gì mà quan hệ với ta dũng ta không muốn nhúng tay vào đều là cái lão bà kia bức bách ta làm vậy diên giả hình dáng kia cũng là do ả đưa cho ta, ả thế mà lại không cứu ta, ả dựa vào cái gì không cứu ta, ả đặt không cho ta sống, vậy cùng chết cho ta đi. Hình bộ Chu Trọng đi ra khỏi Thiền Lào, Hình bộ lăn Trung chờ ở bên ngoài ghé đến bên tay của hắn, nhỏ giọng nói: Lại bộ Trần Đại Nhân đến đây. Lại bộ cùng Hình bộ là trụ cột của đảng cũ ở trong triều, Chu Trọng đi đến trong nhà phòng, nhìn một bóng người đứng trong nhà phòng hỏi. Trần Đại Nhân tới đây Chẳng lẽ có chuyện quan trọng sao chương 469 chu Gia Thỏa Hiệp Lại bộ Thị Lan xoay người Nhìn chú Trọng hỏi Bên trên ý tứ là Lễ bộ Thị Lan phải bị nghiêm trị Cái này đối với chu Gia cùng với đảng mới Là một đả kích không nhỏ Không thể bỏ qua cơ hội này Chú Trọng thẳng nhiên nói Chỉ là lời của một tên lễ bộ Thị Lan Còn chưa đủ Ánh mắt của lại bộ Thị Lan chợt lóe lên hỏi ý tứ của chu đại nhân là chu trọng nói việc này ngọn nguồn ở vợ của chu đình không phải là chỗ lễ bộ thị lan nếu có thể kéo cô ta xuống nước chu gia vô luận là vì thể diện cũng tốt hay là vì nguyên nhân khác tất nhiên sẽ bảo vệ cô ta mục đích của bản quan hai tấm miệng tử kim bài kỳ của chu gia không có hai tấm miệng tử kim bài ngày sau đấu với chu gia chúng ta sẽ tiện hơn rất nhiều lại bộ thị lan gật đầu nói Miễn tử kim bài của tiên đế thấy mà ban cho giặc cướp đoạt chính quyền, quá thật sỉ nhục của chúng ta. Nếu có thể làm cho bọn họ dùng hết hai cái tấm kim bài đó, tốt nhiên là tốt nhất. Nhưng mà lấy phán đoán của bản quan lễ bộ Thị Lan, chỉ sợ sẽ không có khai ra nhạc mẫu của hắn. Dén dẹn một tên lễ bộ Thị Lan, chu gia không có khả năng vận dụng miễn tử kim bài. Chú Trọng nhìn hắn một cái hỏi, Trần Đại Nhân không có tin bản quan sao? lại bộ thị lang ngẩn ra một ven hỏi chẳng lẽ chu trọng nói lễ bộ thị lang cũng đã cung khai rồi chuyện hắn hãm hại lý mộ là nhạt mẫu của hắn vợ của chu đình ở phía sau lưng sai sử nàng mới là chủ mưu của phía sau màng một lần này bản quan nhất định phải khiến cho chu gia trả cái giá đủ đắt lại bộ thị lang kinh ngạc nói lễ bộ thị lang thế mà lại khai ra rồi sao sau đó hắn phản ứng lại tán thưởng chu đại nhân làm việc luôn có thể cho người ta một niềm vui bất ngờ nếu có thể khiến chu gia giao ra hai cái tấm miễn tử kim bài đó công của chu đại nhân từ đầu tới cuối đúng là chu trọng lành nhạc nói vì giúp đỡ chính thất đây là điều bản quan phải làm thôi trước cửa chu phủ có một vị khách không mời mà đến hình bộ thị lang chu trọng tuy cũng là họ chu nhưng khác với chu của chu gia Hắn chọn đội ngũ ở trên triều đường, đứng về phía đảng cũ. Những năm gần đây, quan viên của đảng mới không thiếu chịu thiệt trong tay của hắn. Chu Trọng một mình tới Chu Gia, tuy phía sau không có quan viên hình bộ đi theo, nhưng mà trượng phu của đại tiểu thư còn ở đại lao của hình bộ. Chu Trọng giờ phút này mà đến Chu Gia, không có chuyện gì tốt. Dù vậy, người gác cổng Chu Gia không dám chậm trễ, sau khi mời hắn vào Chu Phủ dùng tốc độ nhanh nhất đi thâm bẩm. Chu Trọng ngồi trong sảnh nhấp một ngụm nhỏ nước trà. Chỉ một lát sau, liền có một người bước nhanh vào trong sảnh. Trung thư xá nhân Chu Hùng đi đến chủ vị ngồi xuống trước. Sau đó nhìn về phía Chu Trọng hỏi: Chu Thị Lan đến Chu phủ của ta có chuyện gì quan trọng? Chu Trọng buông chén trà xuống nói: Bản quan vì công việc mà đến, không có dòng do. Lễ Bộ Thị Lan thuê hung phạm hãm hại trọng thần trong triều hắn một câu còn chưa có nói dứt đã bị Chu Hùng ngắt lời lễ bộ Thị Lan Phạm Trọng án hình bộ nên phán thế nào thì phán như vậy Chu Gia tuân thủ luật pháp không có nhúng tay dạp Chu Trọng gật đầu nói như thế thì tốt như vậy Thỉnh cầu Chu Xá Nhân mang Chu tứ phu nhân mời ra để cho bản quan mang về hình bộ chịu thẩm Chu Hùng nghe vậy sắc mặt đột ngột thay đổi hắn cố gắng tự trấn định tức giận nhìn Chu Trọng hỏi, cái vụ án lễ bộ Thị Lan cùng tướng Vu Nhân có quan hệ gì? Nàng là đương triều mệnh phụ, há là ngươi nói thẩm là thẩm sao? Chu Trọng sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, bệ hạ đã có chỉ, vụ án lý đại nhân bị du hãm do hình bộ toàn quyền xử lý, bất cứ người nào liên quan đến vụ án, vô luận thân phận, vô luận địa vị, đều bị nghiêm trị không tha. Lễ bộ Thị Lan đã cung khai. Dụ án thuê hung thủ mưu hại Lý đề nhân, Chu tứ phu nhân mới là kẻ chủ mưu phía sau màn. Chu gia không giao ra nàng chính là kháng chỉ, Chu gia chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao vậy? Cái trán của Chu Hùng gần xanh giật giật, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh nói: "Thị lang đại nhân, làm người phải để lại một con đường chớ có quá phận." Chu trọng bình tĩnh nói: "Bản quan nếu không để lại một con đường, hôm nay đến Chu phủ đã là bộ khoái của hình bộ rồi." Lời của chú Trọng rất rõ ràng. Hắn làm hình bộ thị lan, trốc nã phạm nhân. Cái loại chuyện này không cần hắn tự mình ra tay. Nhưng mà hắn đủ nể mặt chu gia, lẻ loi một mình mà đến. chu gia nếu vẫn còn cứng rắn như thế, đó là đã nể mặt mà còn không cần. Cái này cũng nói lên, tứ phu nhân hình bộ chắc chắn là phải bắt rồi. Không có bất cứ dư địa nào để mà thương lượng. Ngay cả chu Hùng hẳn là không thể giết chết lễ bộ thị lan không thừa nhận cũng không được, to chuyện rồi. Hắn sau khi bình ổn tâm tình nhìn Chu trọng nói, phiền toái Chu đại nhân đi về trước, một canh giờ sau, bản quan tự mình đến hình bộ xử lý việc này. Chu trọng đứng lên nói, bản quan ở hình bộ chờ. Một lát sau, trong một chỗ sân của nhà Chu phủ, phụ nhân túm mái tóc rối bời nghiến răng quá. đồ khốn nè, lúc ấy ta đã không đồng ý thiến thiến gã cho hắn. Các người cứ muốn gã. Bây giờ các người đã thấy rõ mặt mũi của chưa? Chu Định giả một cái trên mặt của nàng cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải là ngươi, sự tình sao có thể âm ý thành cái bộ dáng bây giờ? Phụ nhân ôm mặt. Sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt liên hoàn toàn bùng nổ. Nàng bóp cổ Chu Định điên cuồng nói. Ngươi, ngươi dám đánh ta hả? Đánh ta hả? Chu Định một chưởng đánh ngất nàng dẫn dò thị nữ trong diện mang phụ nhân về phòng nghỉ ngơi đi chưa có mệnh lệnh của ta đừng có để nàng đi ra cửa phòng nửa bước hai thị nữ đỡ phụ nhân trở về chu hùng nhìn chu đình hỏi tử đệ việc này chu đình nhắm mắt lại nói đến hỏi đại ca đi vô luận đại ca quyết định thế nào đệ cũng đồng ý chu hùng đến ngoài sân bóp vợ cái miếng ngọc phụ rất nhanh một bóng người liền xuất hiện trong sân chính là thượng thư lệnh Chu tỉnh Chu Hùng đi lên phía trước nói, đại ca, hình bộ nơi đó lễ bộ thì lan mang đệ muội khai ra rồi, vừa rồi Chu Trọng đã đến phủ đòi người để bảo hắn trở về chờ, việc này chúng ta phải xử lý ra sao đây? Chu tỉnh mí mắt cụp xuống nói, người của đảng cũ quả nhiên sẽ không có bỏ qua cơ hội này. Chu Hùng thở dài nói, hình bộ nơi đó đòi công đạo chúng ta lại không thể thật sự mang đệ mũi dao ra." Chu Tịnh nói, "Bọn họ cần không phải là người đâu." Chu Hùng ngẩn ra một phen, rất nhanh phản ứng nói, "Ý tứ của đại ca là mục đích bọn họ chính là miễn tử kim bài của chu Gia. Chương 470: Chu Gia thỏa hiệp. Chu Tịnh dương tay, trên tay chợt lóe cánh sáng màu vàng, xuất hiện hai tấm lệnh bài, hắn giao lệnh bài cho Chu Hùng nói, mang hai cái tấm lệnh bài này đưa đến hình bộ đi. Chu Hùng sau khi mà tiếp nhận không tin tưởng nói: "Hai tấm hả?" Chu Tịnh nói: "Hoặc là đưa hai tấm, hoặc là một tấm cũng không có đưa ra, đệ muội là người của Chu gia, trưởng phu của Thiến Nhi, không phải sao?" Miễn tử kim bài ý nghĩa quá mức trọng đại trong lòng của Chu Hùng không nở nhất thời nghĩ không thông, sau khi mà trải qua Chu Tịnh nhắc nhở, rất nhanh nghĩ thông suốt chuyện này. Hoặc là hai người đều cứu Hoặc là hai người đều không cứu Chu gia chỉ có hai lựa chọn này Về phần chuyện cứu một người Bỏ qua một người Làm một trong chính dòng họ lớn của đại chu Chu gia nếu làm ra cái loại chuyện này Chỉ sợ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo bán Chu gia không thể mất thể diện này Đối với bọn họ mà nói Ít lợi có thể mất Loại thể diện này tuyệt đối không thể mất Hắn thu hồi kim bài hở dài rời khỏi chu gia đi về phía hình bộ sau một lát hình bộ thị lan nhà chu hùng đặt một tấm kim bài ở trên mặt bàn hỏi chu trọng miễn tử kim bài ở đây bản quan có thể mang lễ bộ thị lan đi chưa chu trọng cầm lấy lệnh bài nhìn nhìn nói miễn tử kim bài của tiên đế ngự ban ngay cả tội chết cũng có thể miễn tội lưu đài tự nhiên cũng có thể người đâu mang chu đại nhân đi thiên lao thả lễ bộ thị lan ra Chú Hùng xoay người muốn đi, chú Trọng mở miệng nói: Quan dừng bước. Chu Hùng Mỹ mắt dợt dợt hỏi: Còn có chuyện gì? Chú Trọng nói: Tội của lễ bộ Thị Lan có thể miễn, nhưng mà trong vụ án này, Chu Tứ Phu nhân mới là chủ mưu. Trong hôm nay, Chu Gia nếu mà không đưa nàng đến hình bộ, bản quan sẽ sai người đi bắt. Bóp một tiếng, Chu Hùng từ trong lòng lấy ra một tấm miễn tử kim bài, đập thật mạnh trên bàn nói: Bây giờ có thể đi rồi chứ? chu trọng gật đầu nói chu xa nhân xin cứ tự nhiên chu hùng hư lạnh một tiếng xoay người rời khỏi không bao lâu hắn mang theo tiền lễ bộ thị lan đi ra khỏi hình bộ Quán giận nhìn hắn nói ngươi phải nhớ cho kỹ chu gia đã gì ngươi lãng phí một tấm biển tử kim bài ngươi về sau đối với thiến thiến tốt một chút đi đừng có dông ân phụ nghĩa lễ bộ thị lan gật gật đầu chu hùng xoay người lại chưa có phát hiện ra trong mắt hắn không có một tia cảm ơn chỉ có thù hận thôi vốn cái chuyện không có quan hệ với hắn cuối cùng lại bị liên lụy vào suýt nữa đã chết rồi chu gia đầu tiên là giết bỏ hắn bây giờ bày ra cái bộ sắc mặt như vậy là cho ai xem hình bộ thị lang nhà chu trọng mở ra một quyển sách trên bàn lật đến một tờ nào đó hắn cầm bút mang hai cái chu gia viết trên một tờ danh sách đó nhẹ nhàng gạch đi Sau đó hắn khép lại quyển sổ này chậm rãi nói Còn bảy cái Lý mộ đi trên đường Dân chúng của thần đô nhiệt tình đánh tiếng chào hắn Chào Lý bộ đầu Lý bộ đầu còn chưa có hôn phối Tiểu nữ cũng vừa độ tuổi chưa có gã Lý bộ đầu muốn cân nhắc tiểu nữ một chút hay không vậy Lý bộ đầu nhà ta có hai đứa con gái Bộ dạng đứa nào cũng xinh đẹp cả Lý bộ đầu đừng có đi mà Lý Mộ không chịu nổi mọi sự nhiệt tình, ngay cái niềm lực cũng đã bất chấp thu, chạy trốn chết. Vụ án này xem như sáng tỏ, sáng tỏ rất triệt để, dân chúng ngay cả chi tiết vụ án cũng đã rõ rồi. Bây giờ toàn bộ dân chúng thần đô đều biết hắn là một sử nam. Tất cả cái này đều là phải trách chu trọng để cho hắn lấy ra phương thức này. Một lần nổi tiếng ở thần đô, sớm hay muộn Lý Mộ phải tìm gã để mà tính sổ món nợ này thẳng hoi. Thật không có dễ gì về nhà, nhìn thấy dài xe ngựa đổ ở trước cửa. Cạnh xe ngựa, Mai Đại Nhân đang chỉ huy mấy người, mang cái đồ trong xe ngựa chuyển vào bên trong. Lý Mộ đi tới hỏi, làm cái gì vậy? Mai Đại Nhân cười nói, đây là bệ hạ thưởng cho ngươi, giải nổi tiếng đắt tiền, qua cỏ hiếm thấy. Còn có một chút vật hiếm lạ các nơi tiến cống, lúc mà muộn một chút, bệ hạ có thể bảo ta mang trận pháp trong phủ một lần nữa bố trí xe ngựa dừng bên ngoài lý phủ một giây nếu không phải là mai đại nhân giải thích lý mộ còn tưởng nữ hoàng muốn dọn vào trong nhà quán ở chứ hắn thật sự không ngờ cái này đã bị lý tứ đoán trúng rồi lý tứ từng nói nữ hoàng sau khi mà lạnh nhạt ngắn ngủi đối với hắn sẽ lại nhiệt tình hắn lên nhìn từng cái rương ban thưởng này lý mộ thậm chí đang hoài nghi nữ hoàng có phải là muốn tán hắn hay không vậy chứ nàng rốt cuộc Có gặp tâm ma hay không, Lý Mộ không rõ, nhưng mà đang u u cạc cạc, lúc nóng, lúc lạnh đối với hắn lại là sự thật. Lý Tử nói, đây là lộ số giữa nam nữ, lúc nóng, lúc lạnh, như gần, như xa, mới có thể kích lên cảm giác khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ của đối phương. Lý Mộ bây giờ nhớ lại, đoạn thời gian đó, hắn bị vắng vẻ, quá thật lo được lo mất, ăn không ngon, ngủ không tốt, cả đầu óc đều nghĩ là nữ hoàng. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, cái loại lộ số cao cấp này, nữ hoàng không có khả năng biết. Trí tuệ tình cảm của nàng so với tiểu bạch không tốt hơn bao nhiêu. Sao có khả năng nghĩ ra cái lộ số sâu như vậy? Hắn lạc lạc đầu, mang ý tưởng lớn mặt không có thực tế này, ném ra khỏi đầu, đi vào trong phủ. Thứ mà nữ hoàng ban toán rất nhiều, lý mộ tính chọn một ít đưa đi cho Trương Xuân. Lão trường ở trên triều đường ủng hộ đối với hắn không thua gì Lý Mộ ủng hộ nữ hoàng. Lý Mộ đối với việc này rất là cảm động, cố ý thỉnh cầu nữ hoàng, ban cho Trương Xuân một tòa nhà ba sân. Vị trí ngay tại Bắc Quyển, cách Lý Phủ không xa. Tuy không phải là hàng xóm, nhưng mà cũng chỉ là chuyện đi thêm vài bước. Lúc này, ở Bắc Quyển, một tòa nhà cách Lý Phủ không xa. Trương Xuân đứng ở cửa, chỉ huy hai thị dệ trong cung nói, nè nè, Chuyển chậm một chút đi, đừng có làm hỏng đồ đạc của ta đó. Hôm nay, hắn rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện, thăng quan nhà mới. Tuy là tòa nhà chỉ có từ hai sân đổi thành ba sân, nhưng mà chỉ trí một trời một vực, Nơi này là Bắc Quyển, nơi quan to hiển quý thật sự của thần đô ở. Ở nơi này, hắn đi ra ngoài mới không biết xấu hổ, nói hắn làm quan trong triều. Trương Xuân kéo Trương Phu Nhân ở phụ đệ đi một dòng hỏi, Sao? Thấy thế nào? Trương Phu Nhân nói, Lớn là đủ lớn, Nhưng mà đồ gia dụng có một chút cũ, Không bằng chúng ta một lần nữa, Đặt làm đồ mới đi. Trương Xuân lắc đầu nói, Đừng có tiêu tiền ủng phí, Chờ mấy ngày nữa đi, Chúng ta thay cái tòa nhà lớn hơn nữa, Lại đổi cũng không muộn. Trương Phu Nhân ngạc nhiên nói, Cái này đã đủ lớn rồi, Còn muốn đổi lớn hơn nữa xa chứ. chương 471, Người thắng lớn nhất, Trương Xuân khẳng định gật gật đầu nói. Ba sân tính là cái gì? Cứ tiếp tục như vậy. Năm sân, sáu sân cũng không phải không có khả năng. Nàng cứ chờ hưởng phúc đi. Nàng dọn nhà trước. Đợi thu dọn xong ta dẫn nàng. Đi phủ Lý Đại Nhân đi lại một chút. Trương Phu Nhân cảm tháng nói. Lúc trước ta đã nhìn ra rồi. Lý Bộ đầu về sau có tiền đồ vô hạn. Bảo chàng là hợp tác cùng với Ý Ý. Chàng còn không muốn nữa. Bây giờ... Thần đô có bao nhiêu nữ tử muốn gã cho hắn đó Nè Trương Xuân bịt miệng của nàng nói Không phải đã nói với nàng rồi sao Về sau không có nhắc lại chuyện này Nàng tuyệt đối nhớ kỹ Bằng không Đừng nói tòa nhà 5 sân 6 sân Ngay cả 2 sân 3 sân cũng không có luôn Bà cũng không có muốn chúng ta Mang thầy con gái Một lần nữa mà chen chúc Ở tiểu diện Nha Môn chứ Lại nói vụ án của lễ bộ Thị Lan Chịu nhạc mẫu sai kiến Thuê người, mưu hại đồng nghiệp Vô luận ở dân gian hay là triều đình Đều dẫn tới sự chú ý rộng khắp Mục tiêu của mọi người Đều tập trung ở hình bộ Chú ý việc này tiến triển Lấy thủ đoạn ti tiện, mưu hại đồng nghiệp Cái này chạm đến điểm máu chốt của triều đình Theo luật pháp Vô luận là vị phu nhân kia của Trung gia Hay là lễ bộ thị lan Đều sẽ bị nghiêm trị Nhưng cuối cùng Lễ bộ thị lan chỉ là bị tước quan miễn chức Chu gia tứ phu nhân cũng chỉ đánh mất mệnh phụ thân phận. Đây là vì Chu gia đã lấy ra hai tấm miễn tử kim bài của tiên đế bàn cho, dùng miễn tử kim bài để mà chuộc tội. Mặc dù có một chút lãng phí, nhưng mà cũng là hành vi bất đắc dĩ. Theo luật pháp, Chu gia tứ phu nhân làm chủ mưu, trừ bị tước đoạt mệnh phụ thân phận, còn phải bị giáng xuống hộ tịch ti tiện, nếu hình bộ ác một chút, chuyển nàng làm kỹ nữ cũng không phải không có khả năng. Chu gia hôm nay tự cho mình là hoàng tộc, phu nhân Chu gia nếu trở thành kỹ nữ, mặt mũi của Chu gia chỉ sợ sẽ bị đè xuống đất dẫm lên. Chu gia sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thành đô. Chu gia vận dụng miễn tử kim bài, miễn tụ cho hai người, trái lại trong lòng của đảng cũ nhất thời là tiêu thị hoàng tộc cũng không có dễ chịu. Chu gia đoạt gian sơn của tiên đế, hôm nay còn muốn dùng miễn tử kim bài tiên đế ban cho Để mà chuộc tổ cho người của chu gia Cái này đối với tiêu thị mà nói So với nuốt 100 con ruồi bò Còn ghê tởm hơn Nam Quyển Trong một chỗ phủ đệ đẹp đẽ quý giá Đang cử hành cái bữa tiệc long trọng Trên bữa tiệc Đám người của đảng cũ Củ tệ tụ Trừ quan nhiên trong triều Còn có không ít tiêu thị hoàng tộc Trên bàn bày đầy món ngon quý lạ Mọi người chén chú chén anh Tiếng cười không dứt Hình bộ lan trung chu trọng Không thể nghi ngờ là nhân vật chính tuyệt đối của bữa tiệc hôm nay. Hắn ở trong đảng cũ, địa vị vốn cực cao. Một lần này đã khiến cho chuông gia chịu một cái đau khổ lớn như thế, càng lập công rất lớn cho đảng cũ. Chu Thị Tạc Tử ở lúc tiên đế còn sống, hết sức làm việc lấy lòng từ chỗ của tiên đế đạt được hai tấm miễn tử kiêm bài. Mấy năm qua, mỗi khi mà nghĩ đến cái chuyện này, bổn dương tựa như nghẹn ở cổ hôm nay cái xương cá này rốt cuộc đã phun ra rồi thật sự thống khoái chu đại nhân bản hầu kính ngư một ly được ta kính chu đại nhân một ly chu trọng làm nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay mặc dù là con em tiêu thị hoàn toàn ban đầu cũng cho hắn đủ tôn trọng rồi cái này cũng khiến cho quan viên khác ở đây sinh lòng hâm mộ chu trọng địa vị cao có năng lực có thủ đoạn lại được tiêu thị coi trọng sau hôm nay chỉ sợ sẽ tiếp xúc đến càng nhiều cơ mật của hoàng tộc tiền đồ về sau không thể hạn lượng tuyệt đối không chỉ ở một chiếc hình bộ thị lang một khi mà tiêu thị một lần nữa đoạt quyền địa vị của hắn ở trong triều so với trước đây còn cao hơn hoàng cung trước cung trường nhạc một cung nữ canh gác đang đứng cạnh mấy bóng người từ xa đi tới đứng bên cạnh thân thể của nàng nàng ngẩng đầu nhìn lập tức không người nói Ra mắt Mai Thống Lĩnh Mai Đại Nhân nhìn nào một cái nói Lôi xuống giả miệng Một trăm lần phạt hai mươi trượng Đưa đến phút thọ cung Cung nữ đó tựa như ý thức được cái gì Sắc mặt tái nhợt Thân thể không ngăn được rung rẩy Mai Đại Nhân thả nhiên hỏi Có biết gì sao mà ngươi bị phạt không Cung nữ đó quỳ trên mặt đất Rung giọng nói mày Thống Lĩnh nô tỳ biết sai Nô tỳ nó biết sai rồi Mai Đại Nhân nhìn ra một cái cuối cùng nói. Ở trong cung làm việc, thì phải tuân thủ quy củ trong cung. Lời không nên nghe, đừng nghe. Lời không nên nói, càng đừng nói. Dẫn đi, đánh ngay tại ngoài Phúc Thọ Cung. Phúc Thọ Cung ở Tây Cung, vốn là chỗ của hậu cung phi tận. Đương Kim Nữ Hoàng không có phi tận, cũng không có mang phi tận của tiên đế, đuổi ra khỏi Tây Cung. Phúc Thọ Cung là chỗ ở của Hoàng Thái Phi. Trong Tây Cung... Lấy Hoàng Thái Hậu đứng đầu, Hoàng Thái Phi đứng sau. Mấy cái vị Thái Phi từ sau khi mà tiên đế băng hà, cơ bản liền ở trạng thái bế cung không ra. Ngày thường Tây Cung đặc biệt yên tĩnh. Hôm nay Tây Cung yên tĩnh lại bị những cái tiếng kêu thảm thiết đánh dở. Một cung nữ bị hai nội vệ áp giải đến cửa phúc thọ cung. Đầu tiên là giả miệng 100 cái. Sau đó đè xuống đất đánh 20 trượng tiếng kêu thê thảm Toàn bộ Tây Cung đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tây Cung là nơi thanh tịnh, nội vệ không có gan làm như vậy. Sau lưng nhất định là có ý kiến của nữ hoàng rồi. Áp dụng hình phạt đối với cung nữ đó, không có ở dĩnh thọ cung của Thái Hậu, không ở trước cửa cung của Thái Phi khác, lại chọn phúc thọ cung của Hoàng Thái Phi, cũng không có khả năng là ngẫu nhiên. Nhất định Hoàng Thái Phi làm chuyện gì khiến cho bệ hạ bất mãn. Chạm vào giấy ngược của bệ hạ, mới khiến cho nàng sửa đổi sự tôn kính đối với các Thái Phi, không nể mặt Hoàng Thái Phi một chút nào. Đây là một sự cảnh cáo rất rõ ràng. Trong phút thọ cung, một lão cung nữ, mặt lộ vẻ giận dữ, lẫn tiếng nói, Trong cung, nhiều nơi như vậy mà nàng lại không chọn, chọn ở cửa cung của chúng ta. Đây không phải là rõ ràng cho Hoàng Thái Phi xem sao. Hoàng Thái Phi thở dài nói, Đúng vậy, đây là nàng cảnh cáo đối dài và Ai già cũng không ngờ, nàng dậy mà ủng hộ người nọ như vậy, trái lại ai già sơ sót rồi. Không bao lâu, một cung nữ đi vào nói, Thái Phi nương nương, cung nữ kia đã ngất rồi, cần bảo người mang cô ta đưa ra khỏi Tây Cung hay không? chương 472, người thắng lớn nhất, Hoàng Thái Phi lắc đầu nói, Nói như thế nào cũng là người của ai gia mang nàng vào trong cung, về sau để cho nàng làm việc ở Phúc thọ cung đi nói xong nàng nhìn về phía cung nữ già kia hỏi dân dương thế nào rồi cung nữ già đó thở dài nói phò mã gặp chuyện đã kích đối với công chúa rất lớn nàng cả ngày mang bản thân nhốt ở công chúa phủ người nào cũng không có gặp mặt hoàng thái phi nói ai cũng không có ngờ được cái tên họ thô kia thế mà lại là nằm dùng của ma tông đi công chúa phủ cứ nói ai già nói bảo nó tới phúc thọ cung gia gia dài ngày đi Dân dương công chúa phủ Sau khi mà thôi minh bại lộ thân phận nằm dùng Chạy khỏi thần đô Dân dương công chúa nhốt bản thân ở trong phủ Trừ nha hoàng thân cận mỗi ngày đưa cơm Ai cũng không có gặp mặt Lúc này Trong phòng dân dương công chúa Nàng thấy một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện Chấn động hỏi Người là ai Nữ tử kia hướng nàng cười nói Ta là người nào không quan trọng Quan trọng là ta đến để mà giúp người Dân dương công chúa cảnh giác nói, Ngươi mau rời khỏi đi, nếu không ta sẽ gọi người Nữ tử lắc đầu nói, Ngươi gọi đi, nơi này đã bị ta dùng trận pháp phong tỏa rồi, cho dù ngươi có kêu rất họng cũng không có ai nghe được đâu. Sắc mặt dân dương công chúa tái nhận nói, Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nữ tử nhìn nàng chầm rãi nói, Ta không phải nói rồi sao? Ta đến để giúp ngươi. Ngươi có muốn gặp lại phò mã hay không Có muốn ngồi lên vị trí cao nhất kia hay không Trong thanh năm của nữ tử Mang theo vẻ mê hoặc, Dân dương công chúa mờ mịt hỏi Vị trí cao nhất gì Cô gái nói Đương nhiên là vị trí Chí cao vô thượng Cửu ngũ chí tôn Dân dường công chúa kinh hải nói Điều này sao có khả năng Nữ tử mỉm cười nói Nữ nhân khác có thể ngồi Ngươi gì sao không thể ngồi Đừng có quên Người có huyết mạch tiêu thị hoàng tộc là con gái ruột của thiên đế. Người so với nàng càng thích hợp ngồi lên vị trí đó hơn. Trong phòng, dân dương công chúa suy nghĩ về lời nói của nàng, vẻ cảnh giác trên mặt dần dần biển mất. Lý Phủ, Lý Mộ cũng đã biết chuyện Chu gia dùng hai tấm miễn tử kim bài cứu lễ bộ thị lan cùng với mẹ của Chu sử. Chu gia có miễn tử kim bài, hắn trái lại không ngờ. Tuy hai đầu xó gây nên chứ có bị luật pháp nghiêm trị, Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch Miễn tử kim bài cái loại vật này vốn không nên tồn tại Dùng một tấm là bớt đi một tấm Chờ bận rộn xong cái đợt này Lý mộ sớm hay muộn Phải nghĩ cách mà mang chúng nó phế bỏ hết Nhưng mà trước mắt Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm Khoa cử sắp tới rồi Mặc dù đề cương thi là hắn giết Nhưng mà đề thi do các bộ ra Hắn cũng cần phải chuẩn bị một chút Lỡ đâu không thi qua được Mất mặt của mình không nói Cũng là mất mặt của nữ hoàng Mặt khác, chuyện Thôi Minh Ảnh hưởng đến triều đình rất lớn Ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là quan viên ở trong triều Nhìn ai cũng như là nằm dùng của ma tông Nhất là những kẻ có bộ dạng đẹp Càng bị trọng điểm hoài nghi Dù sao, ngay cả phò mã một quốc gia quan to tứ phẩm Cũng đã bị ma tông thẩm thấu Bọn họ trên người của Thôi Minh Bố cục 20 năm Ai biết ở nơi khác còn có thẩm thấu hay không Nhưng mà loại chuyện này, trừ sưu hồn, hầu như chỉ có phía sau khi mà nằm dùng bại lộ mới có thể phát hiện thanh phận nằm dùng của đối phương. Triều đình bây giờ, thân hồn nát thần tính, cỏ gỗ đều là binh lính, ngược lại sẽ làm các quan viên lòng người quán sợ, bất lợi cho thời cuộc ổn định. Lý Mộ đề nghị nữ hoàng, cái chuyện Thanh Tra Ma Tông nằm dùng, chỉ sợ phải có chừng có mực, kinh nghiệm lịch sử cho thấy... Loại áp lực lớn này đối với duy trì ổn định cực kỳ bất lợi. Lại thêm chuyện vừa mới xảy ra, có rất nhiều quan viên của đảng mới đảng cũ bị trực tiếp bài chức. Triều Đình vốn xuất hiện một ít rung chuyển rồi, càng không có thể mặc kệ Triều Đình tiếp tục hỗn loạt như vậy. Lễ bộ Lan Trung, hộ bộ viên ngoại Lan, Thái Thường tự Thừa đã bị miễn chức. Những vị trí quan trọng bỏ trống kia rất nhanh đã được bổ sung, không ít quan viên được lên chức mà vị trí ban đầu của bọn họ thì bị bỏ trống, vừa lúc tạm gác lại sau khoa cử giải quyết. Nhắc tới người thắng lớn nhất của trận sóng gió du hẳn này không phải là Lý Mộ mà là một người khác. Bản thân của lễ bộ Thị Lan chôn dùi tiền đồ của mình, vị trí của hắn thì bị một vị Lan Trung khác của lễ bộ tiếp nhận. vị Lưu Lan Trung này cũng chưa có phụ quả lễ bộ Thị Lan tham dự buộc tội đối với Lý Mộ. Vừa lúc lễ bộ lần này thiếu người nghiêm trọng, hắn nương cái chuyện này lên thẳng mây xanh, từ Lan Trung đến Thị Lan. Một bước đến nơi, miễn đi ít nhất là 10 năm chịu khổ, hoặc thành người thắng lớn nhất của chuyện này. Thần Đô, một chỗ phủ đệ trong Bắc quyển. Tân nhậm, lễ bộ Thị Lan, Lưu Thành, đẩy ra cửa phủ, hai đứa bé choi choai trong sân, đang chơi đùa, dứt bỏ đồ chơi, nhanh chóng chạy tới, giang hai tài cao hứng nói. Phụ thân đã về rồi. Lưu Thành bế hai đứa bé một trai một cái lên, chơi với bọn nó một lát mới đặt xuống nói. Các con tự mình chơi đi, phụ thân còn phải cần bận công việc. Bởi vì cái việc khoa cử, quan nhiên lễ bộ bận rộn công việc, mặc dù sau khi tăng ca, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn đi vào thư phòng, theo thói quen lướt một cái gương đồng ở trên bàn thư phòng, ánh mắt hơi co lại. Phía trên gương đồng đó, Hiện ra một bùa kỳ quái Một trận pháp cách âm Lưu Thành bổ trí Cầm lấy gương đồng Sau khi mà dùng pháp lực thúc dục Trên gương đồng hiện ra một gương mặt nam nhân Lưu Thành mặt mũi âm trầm nói Ngươi rốt cuộc liên hệ ta rồi Ta rốt cuộc còn phải ở lại thành đô bao lâu Nam nhân đó nói Ba năm Trên mặt của Lưu Thành hiện ra một nét giận dữ Lạnh lùng nói Lại là ba năm Ba năm trước ngươi chính là đã nói như vậy rồi Ba năm trước của bà năm trước, ngươi vẫn nói như vậy. Ta ở thần đô đã 10 năm, vì không để cho người khác hoài nghi, ta đã mua nhà, cưới vợ, ngay cả con cũng sinh ra hai đứa. Từ một viên quan nhỏ bác phẩm cũng lên tới lễ bộ thị lang rồi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ba năm rốt cuộc có mấy cái ba năm? Nam nhân nhíu mày nói, chú ý thái độ của ngươi, đừng quên thù của cha mẹ ngươi là ai báo giúp ngươi chứ? Lưu Thanh hư lạnh nói, nếu không phải vì chuyện này, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi ở nơi này nói lời thừa sao? Nói đi, trong 10 năm qua, ngươi cũng chưa hề liên hệ ta, lần này cần ta làm cái gì? Nam Nhân đó nói, chưa có liên hệ ngươi là vì an toàn của ngươi. Bây giờ có một gì quan trọng cần ngươi giúp ta. Qua cử sẽ lập tức tới, ta ở trong người tham gia qua cử, an bài một ít người của chúng ta người phải giúp cho bọn họ thông qua hoa cử chương 473 không có đáp lại điều đó không có khả năng Lưu Thành quả quyết từ chối hắn sự quan trọng của hoa cử đối với triều đình không cần ta nhiều lời đây là năm đầu tiên triều đình thoát khỏi bốn đại thư diện nhất định có mắt vô số của người nhìn chầm chầm lại bộ tông chính tự còn có nội vệ Ai có bản lãnh lớn bằng trời cũng không có khả năng gian lận trên khoa cử. Nam Nhân thẳng nhiên nói, theo ta được biết, khoa cử là lễ bộ gánh giá, ngươi là lễ bộ thị lang muốn giúp vài người còn không đơn giản sao? Lưu Thành lắc đầu nói, phiêu lưu quá lớn không có làm được. Ai biết thôi minh kia thế mà cũng nằm dùng của các ngươi, hơn nữa còn không có cẩn thận bại lộ. Bây giờ triều đình điều tra nằm dùng rất sát sao. Nghĩ ta có loại diện mạo nào Càng là đối tượng trọng điểm hoài nghi Mỗi ngày giao triều đều thấp thổm lo âu Ngươi có biết áp lực của ta lớn bao nhiêu hay không vậy Thành âm của nam nhân Không cho phép nghi ngờ nói Đây là mệnh lệnh Không phải là đang thương lượng với ngươi Ngươi chớ quên Thù của cha mẹ ngươi là ai báo Không có ta đưa ngươi vào thư diện Ngươi đã không có hôm nay Kết cục của cải lệnh Ngươi hẳn là phải biết Vợ ngươi, con ngươi Bao gồm cả ngươi Đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ảnh mắt Lưu Thành Nhìn ngoài cửa sổ Nhìn hai đứa bé trong sân vui đùa Một lát sau Thu hồi tầm mắt hỏi Ngươi không sợ ta bại lộ sao Ngươi nọ thản nhiên nói Thân phận của thôi Minh Là bất ngờ tiết lộ Ngươi không có giống thôi mình Ngươi là cơ sở ngầm của ta Chỉ có ta biết thân phận của ngươi Chỉ cần ta không nói Không có ai biết Lưu Thành Trâm mặt một lát nói, được. Nam Nhân nói, danh sách ta sẽ màu chóng đưa cho người. Lưu thành hỏi, bọn họ có biết thân phận của ta không? Nam Nhân nói, không biết. Thân phận nằm dùng, người biết đến càng ít càng tốt. Lưu thành gật đầu nói, được. Ta sẽ hết sức giúp bọn họ, nhưng mà ta không thể cam đoan, ta sẽ bại lộ hay không? Những năm gần đây, ta nằm dùng triều đình, tra được không ít bí mật. Vì để mà ngừa dạng nhất. Ta phải mang mấy cái thứ này giao cho người trước. Ngươi cần đến thần đô một chuyến đi. Nam Nhân trầm ngắm một lát nói. Ba ngày sau, thần đô hướng Tây Bắc ngoài 300 dặm. Hôm nay, sau khi mà bãi triều, Lý Mộ chưa trực tiếp rời cung. Ngoài tử di điện, Mai Đại Nhân đang chờ hắn. Vừa rồi trên triều, nàng đã thu được ánh mắt của Lý Mộ ra hiệu. Thấy Lý Mộ đi ra hỏi. Chuyện gì? Lý Mộ nói, cũng không có việc gì lớn. Chuyện Thôi Minh thế nào rồi? Những ngày qua, Lý Mộ đã bị vụ án của lễ bộ Thị Lan du hãm trì quản, chưa chú ý việc Thôi Minh. Từ sau khi mà gã thoát đi thành đô, Thượng quan Ly dẫn người đuổi theo, liền không còn tin tức. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, A Ly ở bên đó tạm thời chưa có đáp lại, Thôi Minh bây giờ đã bị 36 quận truy nã, nhất định không có dám hiện thân, hẳn là trốn ở đâu đó. Chỉ có thể trách Lý Mộ Chưa có sớm đoán trước được việc này Nếu lúc ấy hẳn có biển truyền âm trong người Họ thôi bây giờ đã hồn phi phát tán Hôm nay hối hận đã muộn rồi Lý Mộ hỏi Kẻ nằm dùng của Ma Tông Tra thế nào rồi Mai Đại Nhân lắc đầu nói Chưa có thu hoạch được gì Ngay cả quan nhiên tướng phẩm Cũng bị thẩm thấu Muốn nói triều đình Đại Chu không có Ma Tông nằm dùng Tự nhiên không có khả năng Có lẽ là bọn họ nắp ở trên triều đình Chỉ là không ai biết được Mà Tông Mưu Độ Là giang sơn của Đại Chu Từ trăm năm trước Đã hướng triều đình thẩm thấu Không ngừng ở các nơi khơi màu sự tình Có thể được bọn họ Chọn làm nằm dùng Điều không phải là kẻ đầu đường xóa chợ tâm trí dị thường kiên định Có thể mấy năm Thậm chí hơn 10 năm ẩn nấp Cũng không có lộ ra dấu vết gì Thuộc nhiếp hồn Đối với bọn họ khó có tác dụng Sư hồn không thực tế Một vị lão thần 10 năm nào đó trong triều Nhìn qua cẩn trọng Làm hết phận sự Cũng không có thể cam đoan Hắn không có rắp tâm bất lương đối với đại chu Cả tòa thần đô Nhìn gió êm sóng lặng Nhưng mà dưới sự bình tĩnh này Còn không biết bao nhiêu cơn gợn sóng Mai đại nhân nói Nếu trong triều còn có ma tông Hoặc là thế lực khác đang nằm dùng ẩn nắp Trong lúc nhất thời Không có cách nào mà tìm ra bọn họ Hôm nay quan trọng nhất là khoa cử Phải cam đoan nhân tài của các quận tham gia khoa cử không có vấn đề. Về chuyện này, Lý Mộ lúc mở trung thư tỉnh cũng từng thảo luận với mọi người. Nhân tài khoa cử do các quận đề cử chỗ tốt có thể đánh dỡ sự lũng đoạn của thư viện đối với hoàng viên, giảm bớt bỏ sót nhân tài. Chỗ hỏng là người của các quận đề cử, tốt xấu lẫn lộn nếu không có tài còn tốt. Căn bản không thể thông qua khoa cử, mà nếu có tài không có đức, hoặc dứt khoát chính là nằm dùng do các thế lực đưa tới mưu đồ gây rối. Nguy hại đối với Đại Chu cũng có tính liên tục. Bởi vậy, đối với sàng chọn khoa cử nhân tài, thời điểm Trung Thư tỉnh chế định chính sách cũng làm quy định. Người quan phủ địa phương đề cử phải đến từ bản địa, có hộ tịch, có thể điều tra. Hơn nữa, trong dòng ba thế hệ, không thể có hành vi vi phạm pháp lệnh nghiêm trọng, Sau khi thông qua khoa cử, còn sẽ do hình bộ tiến hành một bước thẩm tra, có thể mang đại bộ phận kẻ gây rối, ngăn cản bên ngoài. Nếu dưới cái loại áp lực cao này vẫn bị thẩm thấu vào giấy triều đình liền tiếp nhận. Trung quy không thể mang tất cả mọi người đều su hồn một lần, mà cho dù có su hồn cũng không thể trăm phần trăm cam đoan, không có vấn đề. Đạo môn, di phong ngừa đạo thuộc truyền ra bên ngoài đều sẽ để cho đệ tử hạch tâm tu hành, Một ít bí pháp Để tránh cho người ta lục xoát ra bí mật Mà tông khả năng rất lớn Cũng có loại bí thuật này Ngày đó trên kim điện Thôi Minh có thể không sợ hãi Đề xuất của nữ hoàng sưu hồn Tám chín phần mười là nắm chắc không bị phát hiện Chỉ tiếc hắn gặp đồng đội không đáng tin Bởi vậy có thể thấy được Loại chuyện bí ẩn này Vẫn có người biết đến càng ít càng tốt Rời khỏi hoàng cung Lý mộ liên trở về bắc quyển cách hòa cử còn một thời gian hắn còn có đủ thời gian chuẩn bị đi trên đường thanh u của bắc quyển khi đi ngang qua phủ đệ nơi nào đó từ trên xe ngựa dừng trước cửa phủ một vị phụ nhân đi xuống phụ nhân này không ngờ ở chỗ này gặp được lý mộ ánh mắt nhìn chầm trầm hắn ánh mắt lộ ra thù hận thấu xương lý mộ cùng với mẹ của chu sử ánh mắt đối diện vị phụ nhân trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng Đó chính là chủ mưu phía sau màn lần vụ ám du hãm này. Nếu không phải là miễn tử kim bài của chu gia, nàng bây giờ hẳn là giống với tiền lễ bộ Thị Lan ở trong thiên lao hình bộ rồi. Chương 474 không có đáp lại. Phụ nhân dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Lý Mộ nói. Lần này để cho ngươi chạy thoát, lần sau không biết ngươi có còn giận khí như vậy nữa hay không? Lý Mộ cũng nhìn nàng cười nói. Câu này cũng là điều ta muốn nói với ngươi. Lần này xem như giận khí của ngươi. Có lần sau nữa, ngươi đoán chu gia còn có thể lấy ra một tấm miễn tử kim bài bảo vệ ngươi hay không? Lý mộ tuy là đang mỉm cười nhưng mà ánh mắt nhìn tới mức trong lòng của nàng phát lạnh. Phụ nhân không dám nhìn thẳng hắn dời tầm mắt, dỗ dàng đi vào tòa phủ đệ kia. Trong phủ đệ có một nữ tử chào đón nàng nói Mẹ, ngày đã tới. Sao mà cũng không nói một tiếng vậy Con đã bảo trang dân phái người đi đón rồi Một nam tử cũng đi lên đón Hướng nàng hành một lễ nói Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân Phụ nhân nói Ta tới đây là có một việc Tìm trang dân hỗ trợ Nam tử đó khẽ nhíu mày nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ hỏi Nhạc mẫu đại nhân có gì dặn dò Cứ nói là được rồi Phụ nhân nghiến răng nói Các con cũng biết Sử nhi của ta chết thảm trong tay của Lý Mộ Tên độc ác đó Cha con nhẫn tâm không có báo thù cho sử nhi Đảng thường ta thấy đang lực bạc Chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ ác đó Tiêu giao ở thần đô Trang dân là đại lý tự thiếu khanh Nhất định có cách báo thù cho đệ đệ của con Nam tử cười nói Nhạc mẫu đại giá quan lâm Giao nội diện nghỉ ngơi trước đi Phụ nhân hỏi Việc cái chuyện đệ đệ của con Nam tử nói Nhạc mẫu đại nhân mở miệng Tiểu tế làm sao mà dám không nghe Nơi này không phải là chỗ nói chuyện Chúng ta đi vào nói sao Hắn đón phụ nhân đi vào Lúc mà đi vào nội diện Môi hơi giật giật Nhưng mà chưa phát ra thằng năm gì Sau khi mà đi vào nội diện Phụ nhân nhìn nam tử Đang muốn mở miệng Một hạ nhân bỗng nhiên Dỗ giả từ bên ngoài xong vào nói Đại nhân không xong rồi Người của đại lý tử tới Nói là trong tự xảy ra chuyện gấp Tự khanh đại nhân bảo ngài lập tức đi qua. Nam tử nhìn phụ nhân kia khó xử nói, bản quan bây giờ không có tiện. Hạ nhân đó nói, ta thấy người nọ vẻ mặt vội vàng, tự như là có chuyện rất là quan trọng, nếu mà chậm trễ việc lớn, chỉ sợ tự khanh sẽ trách tội đó. Nam tử mặt lộ dẻ bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía phụ nhân nói, nhạc mẫu đại nhân thật sự không khéo rồi, đại lý tự đột nhiên có gì gấp. Cần phải tiểu tế xử lý, tiểu tế đi một chút là về. Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi nội diện. Cho đến khi ra khỏi cửa phủ, bước chăn quán chậm lại, nói với Hạ Nhân kia. Người, ở nhà, bà ta khi nào đi, khi đó đến đại lý tự cho ta biết. Hạ Nhân nó nói, nếu bà ta không đi thì sao? Nam Tử nói, lát nữa bảo người ta ra đường, mua một bộ đệm chăn đi, đưa đến đại lý tự. Đại Lý Tự năm xưa tồn động quá nhiều án, bản quang kế tiếp, sợ là phải ở Đại Lý Tự rồi. Lại nói về Lý Mộ ở nhà, nhìn thấy nữ hoàng cũng có mặt, tiểu bạch đang dạy nàng làm sủi cảo. Đây là một điểm hắn rất hâm mộ nữ hoàng. Hai người đồng thời bãi triều, nàng lại luôn tới nhà sớm hơn Lý Mộ. Lý Mộ từ trong cung về nhà cần phải xuyên qua hai con đường, nàng chỉ cần một ý niệm thôi. Nữ hoàng là thiên tài tu hành. Năng lực học tập tự nhiên không phải tầm thường Cờ tướng Lý Mộ dạy cho nàng Nhưng mà nàng chỉ dùng non nửa canh giờ Đã có thể giết khắn quăng mũ cỡ giáp Chuyện làm sủi cảo này Tiểu Bạch làm mẫu cho nàng dài lần Nàng có thể gói có hình có dạng rồi Nàng sau khi mà học xong Tiểu Bạch tỏ ra rất có cảm giác với thành tựu nói Mùi một lát nữa Sẽ dạy cho Chu Tỷ nấu sủi cảo Về sau Tỷ muốn ăn Có thể ở trong nhà mình gói rồi chú vũ buông sủi cảo trong tay xuống bình tĩnh nói, tỷ tỷ không có nhà. Tiểu Bạch đầu tiên ngấn ra một phen, sau đó cười nói, chú tỷ tỷ về sao, có thể mang nơi này coi là nhà của tỷ tỷ đi. Đợi liệu tỷ tỷ cùng với dãn tỷ tỷ trở về, chúng ta cùng nhau làm sủi cảo. Lý Mộ có thể hiểu được cảm thụ của nữ hoàng, nói từ trên trình độ nào đó, bọn họ là cùng một loại người. Bọn họ đều có một căn nhà không thể quay về, Nhà của nữ hoàng vẫn còn Chỉ là cái nhà đó Đối với nàng mà nói đã có thân tình Không tính là nhà Nhà của bản thân Lý Mộ Thật sự không thể trở về Cảm nhận được cảm xúc của Lý Mộ Bỗng nhiên hạ thấp chu Vũ nghi hoặc nhìn hắn một cái hỏi Người sao vậy Lý Mộ lắc đầu cười nói Không sao Đau buồn chỉ là chốc lát Nếu bây giờ cho hắn hai lựa chọn Trở về thế giới quen thuộc Hoặc là ở chỗ này lí mộ không một chút do dự lựa chọn cái sao ở thế giới khác hắn sớm không có gì vướng bận thế giới này không chỉ có thể khiến choãn thực hiện giấc mộng lúc còn bé cũng có rất nhiều người khiến choãn vướng bận mấy ngày qua số lần của nữ hoàng tới đây tăng lên rõ ràng hơn nửa thời gian nắng lại cũng càng ngày càng lâu trên buổi chầu nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng uy nghiêm vô cùng bảy chầu sớm nàng Chính là tỷ tỷ nhà bên chu Vũ cùng với Tiểu Bạch cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi vào phố, cùng nhau tu bổ vừa qua. Chỉ sợ cho dù là triều thần có thấy cũng không thể tin được, bọn họ ở trên đường nhìn thấy chính là nữ hoàng bể hạ Theo ngày khoa cử tới gần, không khí của thành đô cũng dần dần khẩn trương hẳn lên. Học sinh đến từ các nơi tụ hội ở đây, bọn họ sắp tham gia một cuộc thi có khả năng thay đổi vận mệnh nửa sau cuộc đời của bọn họ. Mỗi người đều rất quý trọng cơ hội lần này, nhất là đối với những người không phải xuất thân danh môn dòng tộc, quan lại quyền quý mà nói, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ có thể thay đổi vận mệnh. Hơn nữa còn có thể tỏa bóng mát cho hậu bối. Đây là cơ hội nữ hoàng bệ hạ cho bọn họ. Khách sạn ở nơi nào đó của tầng đô Lý Mộ đang làm huấn luyện trước cuộc thi cho Lý tứ tuy hắn tham gia khoa cử có hiểm nghi vừa đã bóng vừa thổi còi nhưng mà không tham gia khoa cử hắn cũng chỉ có thể làm bộ đầu cùng ngự sử ở trên triều đường làm việc cho nữ hoàng cũng có rất nhiều hạn chế mấy ngày nay bởi vì khoa cử tới gần các khách sạn của thành đô buôn bán kiếm lãi đầy chậu đầy nồi cho dù có tăng giá mấy lần phòng cũng không có đủ cầu một khách sạn hẻo lánh rời xa hoàn thành phòng lầu hai nơi nào đó Bốn người dây quanh bên cạnh bàn, mắt nhìn chầm chầm một tấm gương đồng đặt trên bàn. Một người dùng máu tươi ở trên gương đồng giết một cái phù văn phức tạp. Sau đó dùng pháp lực thúc giục, gương đồng chợt lóe sáng, cũng chưa có biến quá gì. Trên mặt bọn họ lộ ra một nét nghi hoặc nói, không có khả năng vị đại nhân kia rõ ràng nói, chờ chúng ta đến thần đô thúc giục pháp khí này, hắn sẽ lập tức liên lạc với chúng ta. Trong ba ngày qua, Chúng ta đã thử nhiều lần. Vì sao mà một lần cũng chưa có đáp lại vậy? Chương 475 Hình Bộ Thẩm tra Mấy ngày nay, Lý Tứ biểu hiện quả nhiên ra ngoài Lý Mộ đoán trước. Lúc ở Bắc quận, có Trần Diệu Diệu bên người của hắn. Lý Tứ thu liệm bản tính, còn hợp tình hợp lý. Nhưng mà nơi này là thần đô, xa Bắc quận mấy ngàn dặm. Trần Diệu Diệu xa ở Bạch Dân Sơn. Lý Tứ chưa có lưu liếng Lầu Xanh. Cũng chưa có câu dẫn cô nương nhà lành, cực kỳ khó có được. Dù sao, nguyên dương quán sớm không còn. Cho dù thật sự ở thần đô làm bậy đi, Trần Diệu Diệu cũng không có phát hiện. Nhưng mà hắn chưa cả ngày nhốt mình trong phòng, một lòng chuẩn bị thi cử. Nếu không phải hôm nay, cần đi hình bộ thẩm tra thân phận, hắn có thể căn bản không có ra khỏi khách sạn. Hắn lúc phóng túng khiến cho lý mộ chấn động. Hắn lúc khắc chế vẫn khiến cho lý mộ chấn động. Lên đường đi hình bộ, Lý Tứ hỏi, Người bạn kia của ngươi thế nào rồi? Lý Mộ hỏi, người bạn nào? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhớ ra, Lý Tứ nói là người bạn nào? Lý Mộ nói, À, ngươi nói không sai, Hắn cùng nữ tử kia đã hòa hảo rồi, Nhưng mà không phải loại tình huống đó ngươi nói, Giữa bọn họ chỉ có một chút hiểu lầm do nhỏ, nhỏ, Giải thích rõ ràng, ổn rồi. Lý Tứ nhíu mày nói, Không phải loại tình huống đó là sao? Lý Mộ nói, Giữa nam nữ, trừ tình yêu, con có tình bạn, không nhất định là những người nói đâu. Lý Tứ hỏi, Nàng xinh đẹp không? Lý Mộ gật đầu nói, Xinh đẹp. Bình tĩnh mà xem xét, giá trị nhan sắc của nữ hoàng, trong 100 người thần đô, ít nhất cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu, vô luận là mặt long bào, hay là mặt thường phục đều rất đẹp. Lý Tứ hỏi, Người bạn kia của ngươi tuấn tú không? Lý mộ nói, tuấn tú như ta vậy? Lý tứ dùng một loại ánh mắt ý dị sâu xa nhìn hắn, chưa có nói gì. Lý mộ ngẩng đầu nhìn phía trước nói, đến hình bộ rồi. Mặc dù 36 quận địa phương đã làm điều tra đối với thân phận thí sinh đề cử, nhưng vì phòng ngừa có một chút người rắp tâm bất lương, lừa dối trong đó, triều đình còn cần phải điều tra một lần nữa. Cửa hình bộ sớm đã xếp hàng dài đều là thí sinh hôm nay tới đây để mà thẩm tra thân phận trong đó lý mộ nhìn thấy có rất nhiều người mặc diện phục của ba đại thư viện triều đình tuy không có trực tiếp từ trong học sinh thư viện chọn quan nữa nhưng mà học sinh thư viện ở khoa cử vẫn có đặc quyền rất lớn phạm học sinh của thư viện không cần địa phương đề cử có thể trực tiếp tham dự khoa cử thư viện đã có trăm năm lịch sử cống hiến đối với đại chu nhiều hơn xa so với phá hoại trực tiếp bài trừ thư viện ở ngoài khoa cử rất không thực tế. thật ra, tuy là triều đình đẩy ra khoa cử, cũng vẫn như cũ không thể thay đổi địa vị đặc thù của thư viện. học sinh trong thư viện từng nhận dạy năm dạy dỗ bất luận là phẩm hạnh, ít nhất trên tài năng các phương diện phải vượt xa nhân tài của địa phương. nếu muốn hoàn toàn thay đổi thư viện độc phá triều đình, nhất định phải tăng mạnh giáo dục cơ sở địa phương. Cái này không phải là một số một chiều Có thể thay đổi được Thư diện đương nhiên cũng rõ một điểm này Bởi vậy lúc trước nữ hoàng Gần như là độc đoán thi hành khoa cử Cũng không có chịu bao nhiêu lực cản Đến từ thư viện Sửa cùng không sửa Ảnh hưởng đối với thư diện Thật ra không lớn như vậy Lý mộ tuy ở hình bộ của người quen Cũng chưa có công khai đòi đặc thù Cùng lý tứ xếp hàng phía sau đội ngũ Nhưng sau khi hắn đứng vào trong đội ngủ, dài tên học sinh mặc diện phục thư viện phía trước hắn, ngay cả hàng cũng không có xếp nữa, né tránh xa xa, sắc mặt kinh sợ nhìn hắn. Mấy ngày đó cảnh mà Lý Mộ tay cầm xích sắt ở cửa của ba đại thư viện bắt người, bây giờ còn khắc rõ trong đầu của bọn họ. Bọn họ thật sự lo lắng. Trong tay của Lý Mộ bỗng nhiên biến ra một sợi xích sắt, trực tiếp đeo trên cổ của bọn họ. Ở ba đại thư viện tên Lý Mộ cấm kỵ không thể nhắc tới. Sai dịch hình bộ rất nhanh đã phát hiện nơi này khác thường. Con tưởng là có người gây sự lập tức có hai bộ khoái đi tới. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ lắp bắp kinh hải dỗ dàng mời hắn vào trong hình bộ. Lý Mộ lần này tới là thẩm tra thân phận không phải là đến gây sự đâu. Nhưng mà rất hiển nhiên hắn đứng chỗ này ảnh hưởng trật tự thẩm tra bình thường đành phải cùng Lý Tứ đi vào hình bộ. Lần thẩm tra này Hình bộ chủ thẩm, quan viên lại bộ, lễ bộ Cùng chỉ tâm chính tự, cùng nhau giám sát Trong sân tiền nhà của hình bộ Có vài vị quan viên đứng Chia ra thuộc nhà môn khác nhau Bởi vậy có thể thấy được Triều Đình coi trọng đối với Hoa Cử Chú Trọng chậm rãi đi tới hỏi Lý Đại Nhân hôm nay đến hình bộ là có chuyện gì sao? Lý Mộ nói Tham gia thẩm tra thân phận Chú Trọng nói Lý Đại Nhân muốn tham gia Hoa Cử à? Lý Mộ nhìn hắn một cái hỏi Không thể sao Quan Viên ở đây lúc này mới ý thức được Lý Mộ tuy ở thần đô Quấy động nên vô số mưa gió Nhưng mà bản thân của hắn Không phải là quan viên chính thống của triều đình Xuất thân thư diện Hắn chỉ là một bộ đầu Một ngự sử đã có thể mang triều đình Quậy gà chó không yên rồi Nếu mà thông qua qua cử Có thân phận chính thống còn thế nào nữa Có thể Chu Trọng gật đầu nói nếu lý đại nhân thì không cần phải thẩm tra lý mộ lắc đầu nói trước khoa cử không có trường hợp đặc biệt chu đại nhân mang bản quan coi như là thí sinh bình thường là được rồi chu trọng không có nói nữa dẫn lý mộ đi vào chỗ nha phòng trong một nha phòng có một quan viên hình bộ ngồi đang tiến hành dò hỏi đối với một người trẻ tuổi tên họ trần lương quê quán quận âm giang huyện giang thành người nào đề cử gian thành nguyện lệnh trên bàn phía trước người trẻ tuổi đặt một cái chung nhỏ hẳn là pháp khí dùng để phát hiện nói dối nếu hắn nói dối dẫn tới pháp khí ảnh hưởng chỉ sợ hắn hôm nay rất khó đi ra khỏi hình bộ sau khi một người trẻ tuổi đi ra quan nhiên hình bộ khi nói người tiếp theo một thí sinh khác đang muốn đi vào lại bị chu trọng ngăn lại mặt quán lộ vẻ bất mãn nghiêng đầu nhìn hắn lập tức rụt đầu trở về luôn về sau một bước nhường ra vị trí. Lý Mộ ở dưới chu trọng ra hiệu đi vào, mang từ kiểm tra đặt lên bàn. Quan viên hình bộ kia cũng không có ngẩng đầu hỏi tên họ Lý Mộ quê quán Bắc quận huyện Dương Khâu, người nào đề cử, bề hạ, người nào? Quan viên hình bộ đón ngẩng đầu, người được địa phương đề cử nhân tài bình thường đều là huyện lệnh hoặc là quận thủ các quan viên địa phương. Hắn nhất thời Chưa có phản ứng lại bệ hạ là chức quan gì, khi mà ngẩn đầu xác nhận, nhìn thấy Lý Mộ ngẩng ra một chút ngắn mũi lập tức đứng lên nói, Lý lý Đại Nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 60, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.